Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau trận tra tấn, Reinhold gọi Kramer, người trùm trại đến để thăm dò và thông báo rằng Herfen và Kropinski đã chết và yêu cầu anh xóa tên hai người trong danh sách tổ nhân. Kramer thừa biết Rynobot nói dối, nhưng anh cũng thừa khôn ngoan để hiểu mánh lưới của hắn. Rynobot chẳng thể khai thác được điều gì và hắn đành để cho Kramer ra về. Trong tâm trạng lo lắng, Kramer rời đi và thông báo điều Rynobot vừa nói cho Swift khi gặp anh trên đường về. May sao lúc ấy Swift đã hợp đồng với Foster, người gác bong ke, để anh này đưa anh vào bên trong thăm dò tình hình. Trong khi đó, Kremer suy nghĩ tìm cách đưa hai người đồng chí ra khỏi bong ke. Kremer nghĩ tới Schweiling và muốn nhờ Pipik đến nói chuyện để Schweiling lên gặp chỉ huy trưởng, đề xuất một ý tưởng có thể tạo cơ hội cứu Hoffen và Kropinski. Đúng như dự đoán của Kremer, Schweiling không có cơ hội chối từ. Dù bực bội, nhưng Schweiling không còn lựa chọn nào khác. Sức ép của đội tù chính trị và cục diện chiến sự buộc hắn phải làm theo kế hoạch của Kremer. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apis bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. tên sveiling giận dữ điên cuồng hắn ngồi xuống bàn giấy và nhìn lên tấm bản đồ mới vài ngày trước đây hắn đã phải chuyển kim găm đánh dấu đến men thế mà bây giờ mũi dùi kia đã thọc đến tận frankfurt ở trên về phía bắc mặt trận phía tây những chiếc kim đã cắm ở Duisburg. vậy còn bao lâu nữa Nó sẽ cắm thẳng vào Kassen đây Rồi nó sẽ chuyển từ Vesfali và Heister đến Turing Cơn giận vô ích Vì hắn đã bán mình cho Pipic Khiến hắn đâm ra lo sợ bứt rứt. Lương tâm đã mang tội với herfen và Krupinski Cái bọn khốn kiếp kia tin chắc ở chúng nó Biết chừng nào đến khoảng giữa trưa, Bô Khâu đến chỗ Kremer. Có tin gì không? Không có tin gì. Bô Khâu mím môi, nỗi lo lắng của anh hiện rõ trên nét mặt. Có chuyện gì xảy ra không? Kremer hỏi. Bô Khâu vẫn không trả lời. Anh hất mũ từ chán ra đằng sau gáy, cựa mình một cái, như sắp ngồi xuống ghế. Nhưng rồi vẫn đứng yên. Đối với anh thì việc thi hành quyết định để cho Kramer giao phó việc bảo vệ vũ khí cho những bàn tay chưa biết thật là một điều rất khó khăn. Lần đầu tiên một bí mật vượt ra ngoài phạm vi những người có trách nhiệm lãnh đạo. Kramer thấy rõ trong con người bô khâu đang có sự đấu tranh dằn vật. Sao? Anh cứ nói đi nào bô khâu càu nhàu chao ôi van Tè ạ lắm lúc mình muốn chửi cho bố ấy một trận ra trò anh ám chỉ hơ phen anh phải bình tĩnh mới được Kramer gạt đi an ủi bô khâu ngay cậu ấy là đồng chí của chúng mình cậu ấy làm hỏng việc phải rồi nhưng sao lại chửi cậu ta chứ Thôi ông ơi, đừng cáo kỉnh nữa. Thái độ thật thà dễ dãi của Kramer khiến cho bô khâu cũng yên lòng. Phải, phải rồi, anh nói đúng. Này, bây giờ có một việc khác phải giải quyết cho mau chóng đây. Kramer không ngạc nhiên khi nghe bô khâu nói nhà đồ đạc là một trong những nơi giấu vũ khí. Và theo anh biết, Chỉ có thể giao phó việc ấy cho một người, mà người đó chính là Pipic. Tôi sẽ chú ý tới việc đó, anh đừng lo. Kramer nói để cho Bô khâu yên tâm. Bô khâu bảo Kramer con số những chiếc bị và nơi treo, rồi cằn nhằn. Điều tệ nhất là mình cứ phải đứng ngoài mà không làm được gì hết. Ai bảo là chúng mình không làm được gì cả? Thí dụ, chúng mình sẽ làm thế nào cho hai cậu ấy ra khỏi bong ke? Bô khâu cười, coi đó như một câu nói đùa thôi. Và chính tôi đã bắt đầu thử đấy. Bô khâu cười héo hắt. Anh điên hay sao? Hoàn toàn không nhá, Kramer thản nhiên đáp. Tôi mong là anh sẽ đồng ý. Rồi anh kể lại việc anh vừa thu xếp với Swift. Hắn đồng thời cũng đã chú ý đến p nữa. Điều đó thì chắc ăn rồi. Còn như cái cậu p ấy thì cừ lắm. Anh có thể tin cậu ta được đấy. Cậu ta sẽ tìm ra được chỗ yếu nhất của thằng Swayling rồi bắt chẹt nó. Chúng mình không thử làm như thế được sao? rồi sao nữa nào bô khâu nghiến răng nói anh úp chặt hai bàn tay lên mặt kremer nhìn bô khâu lắc đầu con người kia đang ở trong tình trạng tinh thần căng thẳng nó bứt rứt khắp người anh ta như đang mọc đầy cỏ dại tôi vẫn thường tự nhủ rằng bô khâu là một tay cừ khôi chẳng có gì vật ngã được anh ta đâu thế mà Bây giờ thử nhìn vào tay ấy xem. Nghe thế nhưng Bô khâu không phản ứng. Cái lối úp mặt vào hai bàn tay thật là tiện. Một lát sau, anh mới buông hai tay xuống và gật đầu với Kramer. Một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt anh ta. Anh nói đúng đấy, van tè Giờ không phải là lúc hoảng hốt được. Kremer bĩu môi, đang định quay ra bước đi, anh bỗng dừng lại. Cái việc với thằng Swinling ấy, tốt, chúng mình sẽ không từ bỏ một biện pháp nào cả. Và Bô Khâu bước ra khỏi phòng. Kremer nhìn theo đầy thiện cảm. Đôi vai Bô Khâu sao mà chịu xuống nặng nhọc thế kia? Rồi cũng buổi trưa hôm đó tên Mandrin quan sát một tù nhân trong câu lạc bộ đang chữa cái bàn gãy ở góc phòng ăn. Hắn chăm chú nhìn kỹ cách anh tù nhân làm, xem anh ta vặn chiếc bàn kẹp để ép chặt gỗ vào như thế nào. Tối hôm ấy, khi đang nốc rượu mạnh ở câu lạc bộ, tên Mandrin sực nhớ đến chiếc bàn kẹp. Bỗng óc tò mò của hắn thức dậy. Hắn bước ngay đến chiếc bàn, lúc này đã bị kéo sang một bên và nhìn vào cái dụng cụ kia. Sau cùng, hắn thử tháo chiếc bàn kẹp ra, nhưng nó đã gắn chặt vào bàn, phải dùng sức mới tháo ra được. Vào giờ đó, trong câu lạc bộ chẳng còn mấy ai, vài tên chỉ huy khối ngồi ở các bàn quanh đó để ý nhìn cử chỉ lạ lùng của tên Mandrin. Các anh em tù nhân làm hầu bàn, lén lén nhìn theo. Tên mandarin cầm chiếc bàn kẹp trong tay, đằng sau cái trán rắn của hắn như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Bọn chỉ huy không nói gì với thằng cha hung dữ ấy khi hắn đem chiếc bàn kẹp trở về chỗ ngồi. Một vệt nhợt nhạt hiện rõ trên cái mồm trắng bệch của hắn khi hắn nhận thấy những cái nhìn lấm lét chung quanh. Lúc hắn rời câu lạc bộ thì trời đã khuya. Cái vẻ say rượu của hắn không bao giờ lộ ra ngoài. Càng uống nhiều rượu, hắn càng đi thẳng. Mặc dù đầu óc hắn rối như mớ bòng bong, nhưng hắn đã định làm việc gì thì chẳng bao giờ hắn đi chạch hướng. Trong người hắn có một cái gì cứng cỏi, một thứ tinh thần tự chủ rất thầm kín phải tra khảo cho đến khi nào chúng nói thì mới thôi chiếc bàn kẹp đã làm hắn nảy ra một ý nghĩ đêm đến hắn tới xà lim số năm herfen và kropinski nằm sát vào nhau trên nền đất lạnh thấy đèn bật sáng lên và tên mandrin bước vào hai người liền đứng dậy họ đứng run rẩy sợ hãi trước mặt hắn mặt xám đen thản nhiên như không. Mandarin hỏi Herfen: "Thế nào rồi? Từ lúc nãy đến giờ mày đã suy nghĩ kỹ chưa?" Herfen nuốt ực một cái, anh không nói. Nỗi lo sợ chập chờn trong người anh như một con chim kinh hãi. Khoảng không của xà lim chơi vơi trong ánh sáng tù mù của chiếc bóng đèn không đủ sức sáng in rõ bóng người tên madrin im lặng chờ một lát nữa qua đi dường như có thể có chuyện gì xảy ra rồi hắn đẩy kropinski đang đứng bên cạnh herpfen vào một góc xa nhất hắn hỏi herpfen mày có nói không cổ họng herpfen nóng lên anh lại nuốt anh không thở được nữa Kropinski đứng nép vào góc, dường như anh muốn biến thành một phần của góc xà lim. Tên Martin không hề vội vã. Nào, thế nào, bây giờ mày có nói không? Vòm ngực hơ phen như một cái vòm trống rỗng và có một tiếng rú vọng lên từ trong đó. Anh muốn chạy đến chỗ Kropin đang đứng trong góc. Nhưng anh cảm thấy chân mình như bị buộc chặt lại vào xích sắt. Thế là mày không nói hả? Tên Mandrin bước đến Herfen, lắp cái bàn kẹp vào, y như hắn đã trông thấy người thợ mộc làm kẹp hai bên thái dương Herfen. Mày có nói không? Hoefen mở to hai mắt khiếp sợ. Tên Manrin đã cho cái phần cử động được của bàn kẹp sát vào và cho xoay cái trục vặn chặt. Kropinski rít lên một tiếng kêu khẽ. Máu quay cuồng dần dật mạnh ở thái dương Hoefen. Tiếng kêu trong cổ họng bắt miệng anh há hốc ra và bị nghẹn lại. Tên Mandarin đút hai tay vào túi, đưa đầu gối lên hích vào bụng Herfen dục. Tao biết được một tên rồi, đó chính là mày. Còn đứa nào là đứa thứ hai, hả? Mày có nói không? Bên dưới hộp sọ Herfen cháy bỏng như lửa giữa địa ngục. Anh nắm chặt hai tay, nỗi khủng khiếp đang bám chặt cổ họng anh. Tên Mandrin thè đầu lưỡi liếm môi, rồi từ từ rút một tay ra khỏi túi áo và vặn cái trục kia. Hoefen đau rú lên. Anh như bị kẹp chặt giữa hai tảng đá đang nghiến anh đến chết. Kinh khủng, không sao thoát được. Kropinski ngã khuỵu xuống trong cái cảnh thảm thương không cách gì cứu vãn kia và không thể nói được nữa anh rên rỉ bỏ đến chỗ tên manzin hắn lại đạp anh lăn lóc vào góc nhà nằm đấy đồ chó đẻ đừng có cựa quậy Herfen lợi dụng lúc vô ý ấy rằng cái bàn kẹp giết người kia ra chiếc bàn kẹp rơi cạch xuống đất Máu rực lên, gầm rú trong đầu anh. Trước mặt Hơ Phen tối sầm lại. Anh ấn chặt hai nắm tay vào thái dương, ngã, lảo đảo. Rồi bất thình lình, nổi sung lên. Tên mandarin lao đến bên Hơ Phen đang lảo đảo, thoi anh mấy cái thật mạnh, làm anh ngã lăn ra đất. Qua cuộc tấn công bất ngờ ấy, các giác quan của Hơ Phen tỉnh lại để thoát khỏi những đòn trút xuống như mưa anh lăn lộn tránh y như một cuộc đánh lộn yếu quá và đã quằn quại thật rồi hơ phen lịm đi rất nhanh trước sức lực của tên manjin hắn quỳ lên người hơ phen lấy hai đầu gối chặn lên hai cánh tay hơ phen rồi lại ép chặt bàn kẹp Vào hai bên thái dương anh. Hơ Phen lắc đầu. Từ bên nọ sang bên kia. Miệng kêu la. Nhưng bàn kẹp đã bắt chặt vào rồi. Tên Mandrin lấy hai tay bịt miệng. Không cho Hơ Phen kêu la. Đoạn xoay cái trục một vòng. Hơ Phen ngắc ngứ trong cổ. Đôi mắt anh lồi bật ra. Đứa thứ hai là đứa nào? Trong cơn khủng khiếp không thể tả được ấy, Krupisky nắm chặt tay ấn lên môi. Không hiểu người anh em của anh rồi sẽ ra sao? Đứa thứ hai là đứa nào đấy? Đau đớn đến tột cùng. Herfen đập hai tay hai chân xuống nền đá. Tên là... Tên, những cái tên ấy đang bám trong cổ họng, ngắc ngứ, chỉ chờ anh tuôn ra. Đứa thứ hai là đứa nào, mày có nói không? Tên Madrin vừa rút tay, cái tiếng kêu bị chặn lại từ trong miệng Hơ Phen, bật ra như một tia nước. gro Đứa thứ hai là đứa nào? gro Bỗng Kropinski cũng bắt đầu rú lên. Anh đưa hai tay lên mặt ôm chặt lấy đầu kêu la. Không khí trong xà lim như cũng rú lên. Những bức tường không nuốt được những tiếng rú ấy và không khí điên loạn chạy qua khắp xà lim. Tên mandarin đứng dậy, dạng chân trên người Hoefen nằm sóng sượt. Hoefen chưa được chết cho nên manrin lại tháo chiếc bàn kẹp ra tiếng kêu điên dại của herphean đã nghẹn tắt thành một tiếng khừ khừ khô khan thất thanh người anh duỗi thẳng ra và anh lịm đi hết sức hoảng sợ kropinski chờ cho tên manrin vừa bước ra và tắt đèn là bò ngay đến chỗ herphean đưa hai bàn tay run run sờ lên người anh Và Krupinski bắt đầu rên rỉ khóc, thất vọng, không nói được nữa. Hoefen cảm thấy cái sống đã thắng cái chết, máu lại chạy rồn khắp người anh như bị roi quất. Đầu não đau quá như muốn tan ra, và ngay cả những ý nghĩ cũng bốc cháy lên như những ngọn lửa. Hơi thở anh hồn hển. Tên người Marian ơi. Kropinski gõ gõ vào ngực Herfen phập phồng. Anh chỉ mới kêu thôi anh ạ. Anh vẫn chỉ mới kêu thôi. Herfen há hốc miệng ra. Anh ta yếu quá rồi, không đáp lại được nữa. Lương tâm đang dây dứt của anh lăn lóc lên miệng hố của lãng quên, nhưng nó lại không rơi xuống cái vực thẳm cực lạc kia. Trời ơi, Hesperan than vãn, khó mà có thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm sau, trong giờ nghỉ, Forster thấy anh thợ điện trên đường đến trại. Hai người lại nhìn nhau. Hai người lại nhìn nhau. Liệu Forster có cúi xuống buộc dây giày nữa không? Firstay có vẻ không để ý đến anh thợ điện. Anh vòng tay ra sau lưng, giơ tay cao lên như đang tập thể dục. Khi Suýp đi qua trước mặt đến cửa sổ ngoài cổng, Firstay để một tay lên trái tim. Suýp báo cáo trở vào trại. Anh đã hiểu ra. Như thế là họ đã bị tra tấn, nhưng bàn tay để lên tim có nghĩa là họ rất dũng cảm. Mới có hai ngày thôi, họ đã cảm thấy nặng nề như bị một khối nặng đè lên mình hàng mấy năm rồi. Tất cả bộ máy khập khiễng, cả tin tức về vụ bắt giam làm cho từng nhóm kháng chiến bị tê liệt. Các đồng chí trong các nhóm tránh mọi cuộc nói chuyện. Khi gặp nhau trong trại, người nọ đi qua chỗ người kia chỉ lén nhìn nhau một cái như để chào nhau. Họ làm như là không ai biết ai. Tai họa đang lơ lửng trong không trung. Trong ngày đầu hay là ngày thứ hai thì chưa có gì xảy ra. Nhưng như vậy cũng chưa thể làm họ yên lòng được. Mỗi người đều có cảm giác rằng cảnh hiểm nguy đang ẩn nấp đâu đây. Chỉ dình lúc nào đó họ tưởng đã có thể thở dễ dàng là nó sẽ nổ ra. Tổ chức ILK cũng đã triệt để tự cô lập mình. Người duy nhất mà Bô Khâu gặp trong hai ngày nay là Bogoski. Cái tin Kremer đem tới cho anh về thái độ của Herfen khiến Bô Khâu có phần nào tin chắc rằng có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ với các đồng chí trong ILK. Bogoski đồng ý và đến tối các đồng chí lại cùng nhau tới căn hầm đào dưới nhà Isa. Họ đều dè dặt, chỉ im lặng nghe Bô Khâu báo cáo. Bộ khâu nói lại cho họ biết vụ đó đã bắt đầu như thế nào. Đứa bé đã là một cách cớ tốt để tên Klutik và tên Rennerbot dò tìm những dấu vết của bộ máy. Họ nói rằng Herfen và Kropinski đã bị tra tấn rất khủng khiếp và họ hiểu đó là một sự thử thách sống chết. Chỉ có một điều họ không biết là ngày mai hay ngày kia Có gì sẽ xảy ra? Tương lai đang chứa đầy chất nổ. Thường thường, những cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi, nhưng hôm nay họ ngồi tụm lại chung quanh ngọn nến, đang khẽ nổ lép bép, không nói năng nửa lời. Cảnh yên lặng diễn ra sau bắt giam đang lừa dối họ, và họ ngờ vực nó. Cái điều Bô Khâu đã cảm thấy một cách đau đớn thì bây giờ lặp lại trong kinh nghiệm của những người yên lặng ngồi chung quanh anh. Cuộc khởi nghĩa đã được trù tính cẩn thận biết bao nhiêu. Bao nhiêu vũ khí đạn dược đã được tích chữ trong thời gian qua. Nguy hiểm và bí mật. Đôi khi chỉ còn một chút là nổ ra hành động non nớt. Mọi thứ đều đã được nghĩ đến cả hàng nghìn gói băng đã được để sẵn ở những chỗ an toàn trong y xá thuốc men được dự trữ nhiều rồi dụng cụ mổ cũng để riêng ra rồi các xà beng lưỡi cưa để phá hàng rào mọi thứ đều đã có sẵn cả đã có những kế hoạch quân sự cho giờ giải phóng các nhóm chiến đấu thuộc các dân tộc đã sẵn sàng cho cái giờ phút đó. Và nhiệm vụ đã vạch ra cho họ từ lâu rồi. Trại được chia làm nhiều khu vực chiến đấu, những trận tác chiến đánh thọc vào từng điểm nhỏ là do mở đầu cho trận chiến đấu lớn. Các nhóm Ba Lan phải mở những con đường thọc sâu về phía các trại. Các nhóm Liên Xô dành để công phá khu nhà trại của bọn SS. Các nhóm Pháp Tiệp Khắc, Ba Lan và Đức phải chiếm lấy khu vực chung quanh tổng hành dinh của tên chỉ huy trưởng. Toàn bộ cuộc tấn công sẽ nhắm vào hướng Tây mà tiến để bắt liên lạc với quân Mỹ lúc này đã tới rất gần và để đảm bảo cho cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi. Trong các nhóm đó có những đội đặc biệt cho những mục tiêu nhất định. Cái tổ chức rộng lớn nhiều chi nhánh ấy vô hình vô ảnh nhưng chỗ nào cũng có mặt và sẵn sàng đánh bất cứ lúc nào, thật là cả một mưu đồ rất kỳ diệu. Đến giờ đó, cơn bão sẽ bùng nổ ra, nhưng giờ ấy chưa đến và quân Mỹ vẫn hay còn xa lắc. Ấy thế mà bây giờ, trong cái xà lim đơn độc kia lại đang có một người. Và chỉ một lời khai của người đó thôi Chỉ một lời nói do lỡ lời hay là do sợ chết là đủ để cho cả mặt đất này ở dưới trại này mở toang ra và dốc hết ra tất cả bí mật. Vũ khí, vũ khí. Trước khi năm vạn tù nhân không chút ngờ vực nắm được cái điều không thể nghĩ tới thì một cơn bão tàn phá thảm khốc sẽ nổi lên khắp trại này. các đồng chí mắt đăm đăm nhìn ngọn nến đang nổ tí tách bô khâu dè dặt lặng lẽ báo cáo anh nói cho họ biết herfen và kropinski cho đến bây giờ đã chịu đựng rất là dũng cảm trong khi nghe những ý kiến khác nhau họ thống nhất lại và tư tưởng họ đã gắn bó với nhau hơn không cần phải nói thêm lời nào nữa nhưng im lặng như đang dày vò gương mặt họ. Bố khâu trở nên bực bội. Như thế này không được đâu, các đồng chí ạ. Ngồi với nhau mà cúi đầu như thế này ư. Đụt quá, đụt quá rồi. Chúng ta phải xem xét ngay có thể làm gì chứ. Nếu như, phải, nếu như. Cô đi xách giết lên qua kẽ răng chúng ta có thể chôn vũ khí được không anh cười gần thì vũ khí đã chôn rồi cơ mà đôi mắt anh nhấp nháy nóng nảy vô lý bô khâu ngắt lời vũ khí đâu vẫn nằm đấy anh nhặt lên một viên đá và quẳng đi mắt anh luôn luôn nhìn lên mặt đất lổn nhổn đầy đá rõ ràng là anh đang muốn lấy lại sự bình tĩnh cho mình Lúc này không nên cãi lộn nhau làm gì Anh giơ tay chấm dứt lời nói của cô đi xét Lúc này đang lo lắng, trầm ngâm Lần trước tôi đã nói với các đồng chí rằng Chúng nó đang lùng sục tụi mình đấy Anh lầm bầm Mà chúng mình lại coi thường Lúc đó Hơ Phen còn chưa vào bong ke cơ Bây giờ tình hình đã thành ra nghiêm trọng rồi đấy Nếu như Hơ Phen không làm điều đó, nếu như cậu ta không chịu đựng được đến cùng thì... Bố Khâu nhìn chăm chú vào từng người một, họ vẫn ngồi mím chặt môi. Bố Khâu nói thẳng điều họ đang nghĩ. Và nếu như chúng nó bắt được chúng ta, như vậy là tất cả chúng ta sẽ chết sạch. Ngọn nến khẽ nổ lép bét. Có thể kịp thời đưa một số đồng chí chúng ta đến chỗ an toàn chứ? Các đồng chí chăm chú nghe. Bùa khâu đề nghị. Chúng ta sẽ nhân một chuyến tù đưa họ đến trại khác. Đến đó họ có thể chui vào bí mật được. Trong một lúc lâu không ai trả lời. Và sau cùng Vandalen nói. Héc bè, anh muốn nói chơi đấy chứ? Ô thật đấy mà Bộ khâu nhấn mạnh Herfen biết hết tên chúng mình rồi Chỉ cần cậu ta khai ra một tên là Vandalen nhún vai không tán thành Thế thì người đó chỉ có việc chết thôi Bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương thể hiện phần tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy giói của nhà văn người Đức Bruno Apis, bản dịch của Phan Ngọc. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.